các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net. Dù đi cái lạnh vào đi, Lạc Hiểu. Lạc Hiểu như bị ma xui quỷ khiến, biết sợ không nên nhưng vẫn tiến vào phía cánh cổng tiệm vong trước mặt, cụp ô bước vào trong, lẹo đẻo theo sau anh. Vẫn căn phòng đó, vẫn mức giá đó, cô đã trả một lần thuê 10 ngày, Tiểu Mai đã trả lại cho cô 9 ngày. Bây giờ thấy cô quay trở về, Tiểu Mai không chút ngạc nhiên, cũng chẳng nói thêm lời. Lạc Hiểu nghĩ hàn thác nhất định đã dặn dò cô ta, tránh cho cô cảm giác lúng túng. Không hiểu sao, Lạc Hiểu lại nghĩ như vậy, anh chính là một người như thế, một nội tâm ôn nhu và hiền lành. Rốt cuộc, đến khi trạng vạng tối thì mưa cũng ngừng rơi. Trời dường như sáng hơn một chút so với khi nãy, nhưng dĩ nhiên không còn trông thấy ánh mặt trời và mặt trăng, đèn trong sân bật sáng. Lá cây mang theo sự tươi mới sau cơn mưa, ngước mắt nhìn một lượt cảm thấy ấm áp và thanh tĩnh. Lạc Hiểu ngồi trong phòng đọc sách trên lậu 2, nhưng vẫn được ngửi được mùi hăng hắc từ nhà bếp hát ra, còn có tiếng oán thán kêu là ỏm tỏi của Tiểu Mai. Ông trời ơi, ông chủ của tôi, sao hôm nay anh xào cái gì vậy, hăng thế này? Đến khi trời tối, cô nghe được âm thanh của hàn thác vọt qua cửa sổ. Tiểu Mai, gọi cô ấy xuống ăn cơm. Lạc Hiểu không đợi người khác gọi Tự mình đi xuống Trong sân bày biện một bàn thức ăn Lạc Hiểu nhìn thấy mấy món ăn đó Thì ngẩn người Thịt hầm sa tế, lẩu cay Thịt xào ớt hiểm Một mảng đỏ thẫm Chỉ có một cái đĩa cải thìa Và một đĩa trứng gà là không có ớt Thảo nào vừa nãy lại mùi nóng như vậy Hàn thác bưng thêm ba chén cơm đi ra Phía theo sau là tiểu mai đang ẩm ý Em chịu rồi ông chủ Hôm nay ông muốn đại khai sát giới hay sao? cay vậy. Tiểu Mai le lưỡi một cái. Đêm xuống trời mát, hàn thác khoác thêm một chiếc áo mỏng. Khóa kéo lên, càng người tăng thêm vài phần lạnh lẽo và kiên cường. Anh lườm Tiểu Mai một cái. Nói nhảm cái gì đấy? Cậu muốn ăn hay không? Tiểu Mai nức nở một miếng, ngoan ngoãn ngồi xuống. Anh lại nhìn về phía là khỉu. Em cũng xuống ăn cơm mà Mười đồng một món. Lạc Hiểu mỉm cười đáp ừ, Được Tiểu Mai liếc mắt Ba người ngồi vào chỗ của mình Bầu không khí náo nhiệt và vui vẻ hơn So với tưởng tượng của Lạc Hiểu Tiểu Mai lấy từ trong tủ lạnh ra Hai bình sữa chua Đặc sản của vùng này Đưa cho Lạc Hiểu vừa uống vừa ăn Cô ta còn kể những chuyện lý thú về cổ thành Liên tiếp những câu chuyện vi diệu Lạc Hiểu phá lên cười ngặt nghẽo Còn Hàn Thác thì kéo cửa két bia Ngồi bên cạnh từ từ nhấm nháp một mình Nói đến đoạn vui Anh diễu tiểu mai hai câu Ngay cả Lạc Hiểu cũng bị châm chọc vài câu Trong đó loáng thoáng mang thêm một chút xa cách Giảng dấp lại mang thêm vài phần ngang ngạnh Đúng là cảnh tượng đẹp nhất trong đêm đen Lạc Hiểu cũng không có dũng khí quan sát anh nhiều hơn Cô cầm đũa lên Lại gấp một đũa trứng gà và cải thìa Vừa bỏ vào trong chén Đột nhiên cảm giác được có đôi mắt đang nhìn mình Cô ngẩng mặt lên Chạm phải ánh mắt của hàn thác Trong mắt anh lộ ra vẻ nghiện ngẫm Tìm tòi Trong phút chốc Lạc Hiểu đã hiểu như thế nào Giống như bị một hồ nước sụi lên đầu Đột nhiên bừng tỉnh Tối nay tôi làm cho em một bàn đầy thức ăn Rồi đi cái lạnh Thịt hầm sa tế Thịt xào ớt hiểm, lẩu cay Ông chủ Hôm nay sao lại cay như vậy Trên thẻ căn cước của cô, quy quán là ở Hồ Nam, tương Tây. Nghe nói người ở đây đều thích cay, một nơi không cay là không vui. Lạc Hiểu siết chặt đôi đũa, trong lòng bỗng thấy phiền muộn. Ánh mắt hai người vẫn chạm nhau, nụ cười trên khóe môi cô vẫn không thay đổi. Chỉ là anh không biết. Lạc Hiểu thoáng chốc im lặng, mỉm cười với anh một cái. Sau đó, gắp một miếng thịt hầm sa tế, thịt xào ớt hiểm anh uống bia như có như không nhìn cô là hiểu cảm thấy sảy sắp ứa nước mắt khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng cô rút một tờ giấy lại nâng ly sữa chua một hơi cạn sạch ngẩng đầu lên trông thấy hạn thác và hiểu may đang chăm chú nhìn mình cô miễn cưỡng cười một cái ăn ngon lắm chỉ là tôi xa quê quá lâu ăn cay có chút không quen nhưng tôi rất thích ăn cô lại định gấp thêm một đĩa ớt Hàn Thác thấp giọng mở miệng, Tiểu Mai đổi cho cô ấy một chén cơm khác. Lạc Hiểu ngẩn ra, Tiểu Mai nhanh nhẩu bưng ra một chén cơm trắng, đổi lấy chén cơm đã bị ướt nhuộm đỏ của cô, miệng luyên thuyên quyên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.